Các bạn đang nghe tại audio.net Thân, khu trung gian là dinh thự sinh hoạt chung của gia đình, đại sảnh để tiếp khách, phòng bếp, nhà ăn, phòng dự tiệc, phòng tổ chức hôn lễ, thập phần đơn giản. Nhưng dinh thự long điền lại tràn ngập một không khí vui vẻ, thứ cần có đều có, không cần có cũng có. Chỉ là cây cối trong đại sảnh rộng lớn đều được trang hoàng đầy đủ. Đèn đỏ, giấy đỏ, ước chừng kéo dài vài trăm mét. Càng không nói đến những lãng hoa được gửi đến chúc mừng hôn lễ của lôi nhị thiếu gia. Chỉ sợ làm cho người làm nhà lòng điền sắp xếp mấy ngày mới xong. Trên hành lang là hàng đèn lồng đỏ chạy dài một loạt. Mỗi một khung cửa đều được treo đèn, quang cảnh thanh lệ. Mỗi một ngọn đèn đều lay động trước gió đêm, làm cho người ta có cảm giác giống như là ánh trăng ở bên trong, tạo cảm giác cổ kính nhu tình. Nếu không phải phong linh chắc chắn, mình sinh ra ở thời hiện đại. Nhìn đã cảm thấy bàn ghế đỏ váy cưới cô dâu màu đỏ kiểu cổ ở cửa sổ lại đầy sắc đỏ của đàn lông. Thật nghĩ là mình bị xuyên qua thời gian trở về thời cổ đại. Gả một đại nhân làm tân nương tử. Phòng linh nghĩ vậy cuối đột cười ra tiếng không biết tại sao lại cười. Ánh mắt nhưng lại cười ra lệ. Nàng nhanh chóng lấy tay lau đi lại phát hiện càng lau càng không được. Nghĩ đến sau hôn lễ phải rời xa ba mẹ nghĩ đến bản thân mới 21 tuổi Còn có một năm nữa mới tốt nghiệp đại học Từ hôm nay trở đi Lại thành con dâu nhà người ta Nghĩ đến tương lai sắp phải đối diện Trong phút chốc làm cho nàng rối loạn cực kỳ Vốn nghĩ rằng nàng đã sớm chuẩn bị tốt Nhưng cho đến bây giờ mới phát hiện Thực ra nàng chưa có buồn chuẩn bị tốt chút nào Tuy rằng nàng rất thích lôi nhị thiếu gia Khi nhìn thấy trên mặt hắn đáy mắt có ý cười Tâm không khỏi rung động Nhưng mà phong linh lại dùng lực Hít sâu một cái Như là muốn nuốt nước mắt vào trong Không nghĩ rằng càng cố gắng lại càng không thể. Tất cả đều lộn xộn không kiềm chế được. Nàng rất nhớ nhà, rất nhớ ba, rất nhớ mẹ. Cũng nhớ đến tiểu yêu tinh hay cãi cọ với nàng, em gái vân vân. Vân vân hôm nay không có tham dự hôn lễ của nàng. Có phải sợ thân phận bị bại lộ không? Nàng cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Tuy rằng hôn lễ rất đơn giản, cũng rất long trọng. Bởi vậy từ sớm đến muộn, hiện tại nàng cảm thấy mệt mỏi cùng cô đơn. Sinh thự của Long Điền lớn đến nỗi khiến nàng có thể lạc đường. Chỉ gian nhà của lôi nhị thiếu gia cũng đến vài trăm mét vuông chứ không ít. Hiện tại nàng chỉ có một mình. Không nghĩ rằng anh quế phải một yêu tình hay khóc nhè. Lôi Dương hai tay tào nhã khoanh trước ngực đứng ở cạnh cửa không biết từ lúc nào. Trên người vẫn là y phục hôn lễ Tây Trang trang trí thủ công. Mái tóc ngắn có hỗn độn một chút mang theo tư vị lờ đãng khó kiểm chế. Hứ, ngay được tiếng động, phong linh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy lôi dương kia dáng vẻ thản nhiên, đứng bật dậy khỏi giường, hai tay lao lao mặt, giống như là muốn che giấu, làm cho người ta không phát hiện nàng đang khóc, hướng về phía hắn cười một cái. Anh đã về rồi à? Rõ ràng cười rất ngọt ngào, nước mắt lại không ngừng rơi, thật nhìn bộ dáng làm cho người ta có cảm giác đau lòng đối với cô dâu nhỏ. Khuôn mặt lôi giường buồn bã, không giải thích được là gặp phải cái loại tâm tình quái quỷ gì. Tóm lại là rất muốn vươn tay ra Ôm lấy nàng mà vỗ về an ủi một chút Mà hắn cũng lập tức làm như vậy Phong lính bất trợt bị ôm chặt Hai tay cũng không dám ôm lại hắn Cứ như vậy ngờ ngác đứng chân chân Để yên cho hắn ôm Bên tay chuyển đến tiếng tim đập mạnh Trong lồng ngực lôi dương Cần thế cảm giác được lồng ngực lôi Nhị thiếu gia vương chãi cùng ấm áp Mặt của nàng bất chợt đỏ bừng Trong lòng bối rối càng nhanh Nhất định là do cảm giác sai lệch sinh ra Cảm thấy lôi nhị thiếu gia căn bản không có bệnh Trên người hắn căn bản không người thấy mùi thuốc Chỉ có ấm áp cùng ôn nhu Trên người hắn còn mang theo một hương vị rất đặc biệt Dễ chịu Là một vị của nam nhân Mọi người bên ngoài đông như vậy Anh không ở lại tiếp khách sao Phong linh thử nói chuyện Có một chút tách ra khỏi thân thể bên cạnh anh Lôi dường không nói Chỉ ôm nàng Lôi nhị thiếu gia Em không thở được Tuy rằng nàng thích hắn ôm đột ngột như vậy, nhưng là lại làm cho nàng cảm giác hoảng hốt. Ngay vậy, lôi giường buông nàng ra, thế nàng hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp cũng không dám nhìn hắn một cái, vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu, tầm như bị cái gì dụ dỗ, có điểm khó hiểu. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu nha đầu này sao lại cúi đầu? Sao lại vậy? Rõ ràng nàng khóc nhưng lại cười. Tất cả những điều ấy trong mắt hắn đều là đáng yêu, không phải là quái lạ thì là cái gì. Phong Linh không dám nhìn hắn, nhưng là nàng biết hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng. cả người thân nhiệt như là bị nấu chín, lại cũng không dám động đậy. Thời gian qua một lúc lâu, nàng rốt cuộc chịu không.